Chử yên ương tập nhân và bình nghi ra, còn đáng nào đấy? Bọn A hoàn đó cười nói, sao cậu Bảo Ngọc lại đến đây ạ? Bảo Ngọc cho là nói mình, chạy lại cười nói, ngậu nhiên là tôi đi chơi đến đây, không biết là vườn hòa của vị thế vào nào, nhờ các chị à, đưa tôi đi xem ạ. Thì ra không phải là cậu Bảo nhà chúng mình, chồng hắn cũng sạch sẽ ăn nó lại lém lình đấy. Thế ra ở trong vườn này cũng lại có cậu Bảo Ngọc ạ. cụ và bà nhà chúng ta đặt hai chữ Bảo Ngọc cho cậu chúng tao cốt là để giữ gìn cho cậu ấy được sống lâu và tránh hết tai nạn. Cậu ấy cũng thích cho chúng ta gọi tên, mày là thằng bé con ở đâu đến đây cũng dám gọi bậy. sở hồn, không chúng ta đánh cho nát xác ra đấy. Lại một A hoàn khác cười nói, thôi chúng ta về đi, đừng để cậu Bảo Ngọc trông thấy. Lại nói, nói chuyện với thằng bé con thối nơi làm gì, chúng mình cũng thối lây ra. Bảo Ngọc buồn giàu nói, xưa này chưa từng bị ai đối xử tệ bạc với mình, sao bọn này lại như thế? Không lẽ lại có một người như ta? Vừa nghĩ vừa tiện bước đi đến một ngôi nhà, Bảo Ngọc lấy làm nạ nói, trừ viện si hồng ra, lại còn có một cái nhà như thế này à? Rồi lên thềm vào thẳng phía trong, thấy trên giường có một người nằm bên cạnh có mấy đứa con gái đương theo thùa cười đùa với nhau. Người trẻ tuổi nằm ở trên giường thở dài một tiếng, một A Hoàn cười nói. cậu bảo, sao không ngủ mà lại thở dài thế? Chắc là vì cô em đương yếu, cậu mới buồn bực vớ vẩn chứ gì. Bảo Ngọc nghe nói, giật mình thấy người trẻ tuổi trên giường nói. Ta thì cụ nói, trong tình cũng có một anh Bảo Ngọc tính nét cũng giống ta. Ta vẫn không tin, nhưng vừa rồi ta nằm mê đi vào một cái vườn hoa to ở trong kinh. Bỗng gặp mấy chị đều cho ta là thằng fanh con bẩn thỉu không thèm nhìn đến. Ta tìm mãi mới đến được cái buồng của anh ấy. Thấy anh ấy đường nằm ngủ, nhưng chỉ có cái xác thôi. Còn hồn thì đi đâu rồi? Bảo Ngọc nói, Tôi vì đi tìm Bảo Ngọc với đến đây. Thế là anh là Bảo Ngọc ạ? Người nằm trên sườn vội chạy xuống kéo tay cười nói. Thế ra anh cũng là Bảo Ngọc à Phải chăng là rất chiên bao? Sao lại là chiên bao? Thật lắm đấy chứ. Hai đền chưa nói sức lời, có người đến bảo. Ông gọi cậu Bảo đấy ạ? Hai người đều sợ cuốn lên. Một Bảo Ngọc chạy đi, một Bảo Ngọc vội gọi giật lại. Bảo Ngọc, mau về đây! Bảo Ngọc, mau về đây! Tập nhân ngồi bên cạnh thấy Bảo Ngọc nằm mê gọi tên mình, liền đánh thức dậy, cười nói. Bảo Ngọc ở đâu ạ? Bảo Ngọc đã tỉnh, nhưng tinh thần hãy còn bàng hoàng, liền trỏ ra ngoài cửa, nói. Hắn à, vừa mới đi kia kìa! Thôi, cô lại nằm mê rồi! Cậu thử vụ mắt mình xem kỹ, đó là bóng cậu ở trong cái hương đấy! Bảo Ngọc nhìn lên, thì ra cái gương lớn sừng sững đến trước mặt. Không nhịn được, Bảo Ngọc bật cười. Một A Hoàn đã đem sẵn nước và ống nhổ đến cho Bảo Ngọc xúc miệng. Sạ Nguyệt nói, không trách được cụ thường vào. Nhà có trẻ con không nên theo nhiều hương Vì người còn bé chưa cứng tía soi gương nhiều, khi ngủ tất sợ hãi nói mê. Bây giờ lại đem cây giường ngủ ở trước cái gương lớn như thế này. Lúc nhớ buông cái màn che xuống còn khá. Sau này trời càng nóng càng mệt thì còn nghĩ gì đến buông màn gương nữa. Vừa rồi cũng vì quên không buông màn gương xuống thì nằm trước gương chơi đùa với bóng rồi ngủ đi. Thành ra hay mê mẩn nói nhảm, nếu không thì sao lại gọi tên mình? Chi bằng ngày mai rời phường đi chỗ khác thì hơn. Bỗng viên phu nhân sai người đến gọi Bảng Ngọc. thứ 527. Tử Quyên khôn ngoan đặt chuyện thở lòng cậu Bảo, tiếp phi si hiền hậu đem mời An phủ cô Lâm. Vương phu muốn dẫn Bảo học đến cào chân phu nhân, Bảo Ngọc nghe nói rất vui, vội thay quần áo theo vương phu nhân đi ngay. Thấy phong cảnh nhà họ Trần cũng chẳng khác phong cảnh phủ huynh và phủ minh lập mấy, có một vài hơi còn lịch sự hơn. Hỏi kỹ ra, cùng có một cậu tên là Bảo Ngọc. Trần phu nhân giữ lại ăn cơm hết ngày mới về. Bảo Ngọc vẫn chưa tin. Tối về nhà, phương phu nhân bảo phải sắp tiệc thật long trọng, tìm một ban hát có tiếng để mời mẹ con chân phu nhân đến vượt. Hai hôm sau, mẹ con chân phu nhân không kịp cáo từ, trở về chỗ nằm quan. Hôm ấy, Bảo Ngọc thấy tương vân gần khỏi mới sang thăm Đại Ngọc. Gặp lúc Đại Ngọc đang ngủ trưa, bảo Ngọc không dám đánh thức. Nhân thấy Tử Quyên ngồi ở ngoài hiên theo thùa, liền đến hỏi. Đêm hôm qua cô ý đã đỡ kho chưa? Dạ, đỡ rồi ạ. À thì đạp Phật, thôi cũng nên là khỏi đi. Cậu mà cũng niệm Phật, thật là việc lạ đấy. Rồi, người ta thường bảo, bệnh gấp hãy uống thuốc bừa. Bào Ngọc thấy Tử Quyên mặc cái áo bông mỏng bọc lụa Ngoài khoác cái áo đoạn xanh Liền vư tay xoa vào người cô ta vừa nói Thấy trời xấu mà mặc phong phanh thế này Ngồi trước gió lỡ giả ốm thiệt khổ vết Tử Quyên nói Từ nay trở đi chúng ta nói chuyện gì thì nói Chứ đừng tánh máy chân tay Bây giờ đã lớn rồi lỡ người ta trông thấy không ra sao đâu lại làm cho những kẻ bậy bạ nói phục. Cậu không để ý đến việc ấy, cứ cợt nhả như lúc còn bé thế nào được. Cô tội thươngặn chúng tôi, không được đùa cợt với cậu. Gần đây, những khi cậu đến thăm, cô tội cũng muốn tránh cậu, nhưng sợ không tránh được ấy. Tôi quên đứng dậy, mang đồ sang phòng khác. Bảo Ngọc thấy thế, trong bụng như bị dội một chậu nước lạnh, đứng ngẩn người ra nhìn sặt khe. Đỡ lúc ấy, giả trúc đường quốc đích trồng tre tại quách lá ở đấy, như người mất hồn, Bảo Ngọc ngồi ngay trên hòn đá, nước mắt chảy ròng ròng. Mở lúc lâu, nghĩ quanh nghĩ quẩn không biết làm thế nào. Tuyết Ngạn đến nhà Vương phu nhân, lấy nhân về qua đấy, thấy một người thanh chóng cằm ngồi ngây ra trên hòn đá dưới gốc cây đào. Không phải là ai lạ, chính là Bảo Ngọc. Tuyết Ngạn hờ hững Trời nạnh thế này, cậu ấy ngồi một mình ở đây làm gì? Mùa xuân này chỉ có những hạn sổ sại mới lều như thế Chẳng lẽ cậu ấy cũng mắc bệnh nút à? Liền chạy lại, ngồi xuống cười nói Cậu ngồi đây làm gì thế hả? Bảo Ngọc trông thấy tuyết nhạc Liền nói Chị à, đến tìm tôi làm gì? Chị à, không phải là con gái à? Cậu đã giữ kẻ không cho các chị gần tôi Chị lại đến đây Dỡ để người ta chồng thấy Lại chẳng xinh chuyện đồn đại Thôi chị đi về ngay đi Tiếp nhạc nghe nói Cơ tưởng Bảo Ngọc bị Đại Ngọc thiêu tức Đành phải về nhà Đại Ngọc hãy còn ngủ Tiếp nhạc đưa nhân sâm cho Tử Quyên Tử Quyên hỏi Bà đừng làm gì đấy Ồ oh, bà đang ngủ chưa Tuy thế phải chờ một lúc Tôi kể cho chị nghe Câu chuyện này đáng buồn cười lắm Lúc chờ bà Tôi cùng Thị Ngọc Xiến nói chuyện ở dưới nhà Tự nhiên vì triệu vẫy tôi đến Tôi tưởng có chuyện gì Thế ra chị ấy xin phép bà về nhà túc trực đám ma người em Sáng mai thì đưa Đứa hậu nhỏ theo chị ấy là tiết cắt tường không có quần áo Muốn vượn cái áo luộn nguyệt bạch của tôi Tôi nghĩ bọn họ cũng được cấp hai cái áo như mọi người Sợ đêm ra mặt đi đưa đám thì hỏng Nên không dám mặc áo của mình Lại đi mượn của người khác Mượn làm hỏng cái áo Cũng là việc nhỏ Nhưng tôi nghĩ Chưa này gì ấy đối với chúng ta Chẳng tử tế gì Vì thế tôi bảo Quần áo châm vòng của tôi Cô tôi giao cho chị tự Quyên giữ cả Bây giờ tôi phải chỉnh cô tôi Như thế mất nhiều thời giờ lắm Lại làm lỡ việc của gì thôi Chỉ bằng gì mượn chỗ khác là hơn ạ Còn phanh này Lóng lắm Mày không bằng lòng cho người ta mượn lệ đồ cho ta và cô, để người ta khỏi oán mày. Gì ấy, đi ngay bây giờ hay là sáng mai? Đi ngay đấy, có lẽ bây giờ đã đi rồi ạ. Tử Quyên gật đầu, tuyết nhạc nói. Có lẽ cô còn chưa dậy, không biết ai làm cho cậu Bảo tức giận, đưa ngủi khóc ở ngoài kia kìa. Cậu ấy ngồi ở đâu? Ở dưới cây đào sau đình thấm phương ấy. Tử Quyên vội bỏ đồ theo xuống, chặn tuyết nhạc. Phải cẩn thận, ngồi trực đấy. Cô có hỏi thì nói là ta ra ngoài một tí rồi về ngay nhá. Tử Quyên ra khỏi quán tiêu tương chạy một mạch đi tìm Bảo Ngọc. Tử Quyên mệt cười nói. Tôi nói câu ý, chẳng qua cũng chỉ muốn giữ tiếng tốt cho cả mọi người thôi. Thế mà cậu tức giận, ra ngồi chỗ gió máy mà khóc, lộ ốm thì làm thế nào? Bảo Ngọc cười nói. Ai tức, tôi nghe chị nói cũng phải Các chị bây giờ đối với tôi thế này, rồi à, người khác cũng thế, dần dần là chẳng ai thèm nhìn đến tôi. Tôi nghĩ thế đâm ra tuổi thân thôi. Tử Quyên liền ngồi sát vào Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cười nói. Vừa rồi đứng đối diện nói chuyện, chị còn bỏ chạy, sao bây giờ lại ngồi sát vào bên cạnh tôi. Cậu quên rồi à? Mấy hôm trước cậu và cô Lâm đừng nói chuyện với nhau, thì dì triệu đi vào. Sợ thế gì ấy đi vắng, tôi mới đến hỏi cậu.